Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hồi nãy anh xem mấy đứa nói chuyện anh nhận ra rồi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái quá trình uh, luyện thần giữ của của đớp này nó như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng xem xem là nhà đớp và lão thầy tà sẽ phải trả cái giá như thế nào. Ok uh, Một lần nữa xin uh, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. À, có lẽ là chúng ta cũng muộn rồi. Kém 15 rồi. À, xin uh, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net